các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phải đến sau phải đứng hoặc ngồi luôn trên sàn nhà. Rượu bia khui liên tục, khói thuốc bốc lên mù mịt. Dĩ nhiên quán càng đông càng làm khổ người lối xóm, vì những tiếng họ hét, đập bàn đập ghế và chửi thề tục tiểu liên tiếp vang lên. Mặc dù trong quán có cả các bà, các cô cũng tham gia đen đỏ. Láng giềng như bà Kim Ngư phải nhét bông gòn vào hai lỗ tai mới ngủ được.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 nên có đứa nhìn Duy nói móc học. "Ở thiên giả địa là đúng rồi." Duy chẳng biết nói sao, tối nào người ta cũng thấy Duy đăm đăm nhìn lên màn hình rồi thất vọng nghiến răng rủa. Mày đá như thế thì giết bố mày rồi. Rồi Duy thất thểu ra lối sau trở về nhà. Duy đi rồi, một bà hóm hỉnh nhìn Duy lên tiếng. "Cái thằng này nó có một cái hay là nó đánh trận nào nó thua trận đấy, nó càng đánh nó càng thua." Nhưng mà